các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại bùng lên để để ép đi nỗi sợ ấy thằng hải bốn đưa tay quẹt quẹt mũi nhanh đi xem có cái gì đáng giá thì quơ đi không biết là lão có tiền mặt hay không nữa tiếng bước chân lẹt xẹt, ba thằng chia nhau đi khắp nơi trong căn nhà mỗi thằng một ngả lục tìm những thứ cần lấy chẳng hiểu vì sao đêm nay gió cứ thổi ù, ù ù ù ù vô cùng ma quái cánh cửa sổ bỗng nhiên bung chốt tựa như là có người mở ra cả ba thằng khựng lại quay nhìn cánh cửa hai cánh cửa sổ cứ va đập vào nhau rầm rầm ba thằng chúng nó nhìn nhau tim bắt đầu đập phành phạch run sợ thằng hải bốn hất hàm trấn an ờ chỉ là có gió thôi đéo sợ đâu đi đi tìm tiếp đi sợ cái gì hai thằng kia cũng gật gật đầu vừa dứt lời thì chẳng hiểu sao một cái bóng trắng lướt qua cũng không biết là thật hay là chúng nó hoa mắt mà cả ba thằng bắt đầu nổi hết cả da gà Hải Bốn quay lại định hỏi hai thằng còn lại là có vừa nhìn thấy cái bóng trắng đi qua cửa sổ hay không. Ấy thế nhưng cả hai thằng kia đã đi ra tít xa rồi. Hải Bốn đưa tay lên ngực, vuốt vuốt lồng ngực tự trấn an mình. Mẹ nó chứ, chắc chắc không phải là ma đâu. À, à, chắc không phải là ma đâu, tao tao ta hòa mắt đây. Mẹ tiên sư Nghĩ như vậy Hắn lại đi tiếp Phải đi qua ô cửa sổ Nhìn ra vườn hoa Là mới đến được phòng ngủ của ông Giang Hải bún đang sắc suy nghĩ Ông ít nhiều gì Chắc chắn là cũng phải có đủ quý Ở trong nhà Nếu không thì ông chi tiêu bằng gì Ít nhất là cũng phải có tiền mặt Nghĩ đến tiền Hắn lại nghiến răng nghiến lợi Tăng thêm động lực Lúc đi ngang qua cửa sổ một cơn gió lạnh thổi thốc vào làm cho hải bốn rùng mình hắn nhanh tay thò ra với lấy hai cánh cửa sổ khép lại chốt chặt bây giờ không khí đã im lìm lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm để tao xem mày còn bung ra được nữa không mẹ mày chứ lục lọi khắp ngóc ngách không chừa một chỗ nào cuối cùng hải bốn tìm thấy một cái hộp gỗ nghĩ bên trong có tiền hắn cẩn thận đặt lên trên bàn lại tìm thêm mấy chỗ xung quanh cũng chẳng có gì hắn quyết định lấy kìm bẻ cái ổ khóa cạch một tiếng nắp hộp mở ra bên trong không có tiền bạc ngoại trừ một tờ giấy trắng thằng hải bốn bực mình ném xuống đất miệng cằn nhằn Thì Hắn vò vò tờ giấy Ném đi Đồ đạc trong phòng bị sáo trộn Trông hỗn độn như là bãi chiến trường Tìm xong cũng chỉ có mỗi cái đồng hồ đeo tay Và mấy thứ lặt vặt Có thể bán như là bộ lư đồng Ở trên ban thờ Một vài bộ ấm chén đồng Chúng nó tống hết vào trong bao tải Lúc định đi ra ngoài Thì chẳng hiểu sao Trời bắt đầu nổi rông gió thổi vào bụi cây xào xạc mây đen lại kéo đến che kín cả mặt trăng ở trên trời không gian tối đen như mực cả ba thằng chụm lại một chỗ ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh hoảng hốt thằng hải quát ờ ai đấy ờ ai ở quanh đấy nhỉ không có ai trả lời thế nhưng văng vẳng ở trong gió là có tiếng cười đúng là tiếng cười của một người con gái vang vọng mặt mũi thằng nào thằng đấy xám ngoét này tao tao hỏi là ai đấy con con nào cười đấy mày ra đây mày mày đi mày đừng có bà dọa mà dọa ma bố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net